xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh thích nghe chuyện với bộ truyện vương đặng chi tôn nhá hôm qua không ra ra được chuyện rồi nhỉ anh em có nhận được thông báo không và cái chất lượng âm thanh như thế nào thì anh em cho ý kiến nhé à, xin chào ngô đặng cái này là gì nhỉ ngô đặng ngô đăng quang à? À, GV, Trần Đức Văn, Tùng Thanh, Lương Văn Hưng à, <cười> Em được biết anh Giang cũng nghe chuyện của anh Phong đọc Nên em nhờ anh Phong nhắc anh ấy trả em 500k Bạn Giang nào nợ bạn uh, GV thì yeah. inbox riêng nhé Xin chào Dũng Vũ, Huy Đức, Tuấn Anh Phạm, Giao Lê Nguyễn Văn Hưng, Duy TM, Nguyễn Trọng Thuận Ok, xin chào mọi người à, Cũng muộn rồi nhưng mà hy vọng là tập này sẽ làm anh em mất ngủ một tí Nhưng mà chắc là cũng trước 12 giờ thôi à, Thực sự thì uh, hôm qua là muộn quá Cũng không đọc được à, Mình cũng uh, có đôi lời Nói với anh em một lần nữa Để anh em hiểu được Là tại sao mình lại Bởi vì mình vừa đọc được một cái comment Của mọi... của anh em nào đấy Nói về uh, việc là mình phải hiệu chỉnh kênh các thứ Ok cái đấy thì mình ghi nhận Nhưng mà thực sự là uh, Cũng hy vọng là anh em nghe những cái lời Mà mình tâm sự ở các video khác Hoặc uh, là anh em... Uh, Thì thoảng em đừng tua Thì có thể em sẽ nghe hiểu được Là tại sao mình lại bị nhiều đầu chuyện như vậy Và Cũng ít MC Dính kiểu như mình Đó, mình bị nhiều đầu chuyện là bởi vì Mình là thằng chết kênh nhiều nhất Mình chỉ nói trong cái mảng chuyện dài thôi Chuyện ma mình không nói Chuyện ma là chuyện ngắn Chuyện tiên hiệp, chuyện kiếm hiệp ấy Thì mình là bị đai kênh nhiều Và Mỗi lần đai kênh Là mình phải đọc một bộ mới Nếu có muốn đọc bộ cũ thì mình phải đọc song song với bộ mới Còn không thể bê nguyên cái bộ cũ Để mà sang kênh mới mà đọc tiếp được Cái kênh vô yêu hương là cái kênh vô cùng mạo hiểm Là mình bê nguyên Thái Thượng Thần Tôn sang đọc tiếp Và vừa rồi thì các bạn biết là mình ngừng Bởi vì sao? Bởi vì vừa dính tiếp đấy Nhưng mình không thông báo <cười> Nhưng mà đã, đã gỡ lại được rồi Đó, nó khá là đen Và tại sao các kênh khác họ không bị như thế? Bởi vì uh, các kênh to ấy, mảng tiên hiệp thì uh, gần như là không có. Nhưng mà cái mảng chuyện ma hay chuyện khác ấy, thì họ là đều ở trong nét rồi. Các bạn biết nét quốc họ bảo kê ấy, và nét quốc xịn ấy, họ bảo kê. Mà còn cái kênh tiên hiệp gần như là các kênh tiên hiệp của bọn mình ấy, không thể phát triển lớn được. Lớn đến mức mà bọn mình có thể vào được nét. Nên bọn mình phải làm kiểu này. Phải làm... Uh, Làm rất là cái kiểu mà Thật ra rất là khó nói Mình không dám làm được Như các kênh bên kia Nếu các kênh kia mà không trong nét Thì cũng sẽ chết như mình thôi Đặt vừa rồi thì những kênh nào không trong nét là chết hết rồi, Vừa đầu rồi thì họ thả nhiều Thả hết gần như là hết Phi tùng này, lát này um, Nhìn duy này Nhiều lắm, mấy anh em trong cái mạng tin hiệp ấy Tóm lại mình muốn nói là Mình nhiều đầu chuyện là mình đen rồi Mình không thể Vì mình đang đọc đạo quân. Rồi mình sang kênh khác, mình mở kênh mới, mình lại đọc đạo quân tiếp tục được. Như như vậy thì rất tiện cho mọi người. Đó là một đầu chuyện thôi và các bạn có thể theo dõi được tiếp. Nhưng mà với mình thì mình không làm được. Mình sẽ bị chết tiếp. Thì mình lại phải phát triển bộ Thái Thượng Thần Tôn. Mặc dù mình không muốn. Thực sự đọc chuyện dài rất là mệt. Và và lại song song nhiều bộ, nữa, nợ mọi người nhiều. Sức của mình cũng chỉ có hạn thôi. Nên rất là khó cho mình. Nên mình có nói hôm trước ấy là mình... Xác định tạm ngừng bộ này Hoặc là tạm ngừng cái bộ thái thượng Để mình đi hết một trong hai bộ Tuy nhiên là mình ngừng có một ngày thôi mà anh em nhắn tin nhiều quá Trách trách bóc nhiều quá Thực sự là khá là áp lực <cười> Đó Theo cái mảng chuyện dài này Rất là mệt Và nó nó không được Không được kiểu như là Giống các network nó có trọng mình ý. Mình xin vào rất là khó thường những cái kênh chuyện ma chuyên chuyện to ấy, học chuyện tâm lý xã hội ấy, thì uh, họ vào dễ hơn, cái lượng view và lượng tiếp cận fan nó dễ hơn. Vì mà tiên hiệp anh em là bằng nghiện tiên hiệp thì không bao giờ anh em nghe gần như là không nghe audio đâu. Anh em nghiện ấy, thì anh em lại đọc truyện con vớt, anh em uh, đọc truyện dịch, đọc cho nó nhanh. Tụi gì nghe? Chắc mấy anh em ở đây là uh, chỉ có những anh em nào nè, thiền gì đó, rửa bát cho vợ đây, đúng không? Quét nhà này, các thứ. Thì ngồi đeo tai nghe thôi, rửa bát đợi nó đỡ mắng, đúng không? <cười> Hoặc là anh em đang làm, đi làm, anh em lái xe Còn những em nghiện, chính thức nghiện tiên hiệp thì anh em không nghe audio đâu Đúng không? Anh em nào rửa bát cho vợ mà nghe thì thì nói nha <cười> Như mình là mình cũng thế Nó tiện cho anh em thôi Chứ còn nghe mà chờ đợi thì rất là Là em không phải là nghiện đâu Nghiện phải là đọc chuyện cả Đó, có đôi điều tâm sự với em như thế bởi những khó khăn của mình như thế Tại sao lại nhiều đầu chuyện? Không ai muốn dở dang nhiều đầu chuyện đâu, mọi người ạ. Rất là mệt cho mình, áp lực cho mình. Ấy. Chỉ cần một chuyện, một chuyện kéo dài vài tháng là hết. Nên là rất là ok. Ôi <cười> mình nói thật mà, nhiều anh em tâm sự thế. Em em nghe chuyện của anh Phong ấy, em rửa bát cho vợ, vừa rửa được bát mà lại nghe được chuyện. Đó, rất là tiện, mình rất là đồng cảm với anh em đó. <cười> Ok nha Thì Đó nếu mà giả sử không Một bộ nào đó mình dừng thì mình đi tiếp bộ kia Vì kênh bây giờ cũng Bắt đầu ổn định rồi Thì làm như vậy Cũng được Còn rất nhiều đầu chuyện dở dàng Mình có Vương Đạo Chi Tôn này Mình có Thái Thượng Thần Tôn này Khủng bố sống lại nữa Phải dừng hẳn khủng bố sống lại rồi đấy Đạo Quân thì trong group Mình sẽ cố gắng duy trì group mà. Chắc là nốt một đoạn thời gian nữa là thôi thôi Mọi người ạ Ok nhá, nhiều thời gian quá nhưng mà thôi Mình cũng phải nói để cho anh, em hiểu một tí Giả sử mình có ngừng bộ này một thời gian, một vài tháng để mình đọc hết Thái Thượng Thần Tôn đi Ngày 2 tập, 3 tập cũng được Thì anh em cũng hết sức thông cảm Đó, nhá Hôm nay thì chúng ta sẽ vào tập mà 189 của Vương Khải Để xem anh Vương Khải như tập này đi bắt quỷ sao nhỉ Mình cũng chưa đọc <cười> Vương Đạo Trí Tôn hiện tại mình mới đi được uh, xem nào bộ truyện này trương gốc là nó khoảng uh, 1.054 trương hay 1.100 1.100 gì khoảng khoảng đấy nó động gần 1.100 thì bây giờ mình đã được uh, đến tầm gần 700 rồi đấy thì sẽ cố gắng hết <cười> phải hết thôi bộ này mua, mua rồi ấy ở đấy mình mua bộ này full bộ của nhóm Tiên Huệ mà cái thời điểm mà chưa chưa có ai dịch ấy, là mình mua khoảng 28 triệu. Đó nói thật với mọi người đấy. Mình mua xong mà bị các MC khóa cười quá. Một thằng ngu. Đúng thật là ngu thật. Mua xong chết kênh Đọc được một tí chết kênh. <cười> Và cái thứ hai các bạn đang nói là bộ này dịch bản dịch đã có kênh đọc full rồi. Mình khẳng định với các bạn là không có ông nào mà giờ hơi Đi đọc chuyện dịch mà full bộ này nhanh như vậy đâu Chắc chắn đọc con và vào máy đọc nhá. <cười> yeah. Nói thẳng tuyên bố luôn Còn bây giờ có ông nào giờ hơi giống mình thì cũng là Thì đồng nghiệp đấy Ok xin mời các bạn vào Dự tập 189 Nhìn cái đoạn thoại của tập 189 đầu nhìn thấy đã, đã thấy mệt rồi Âm bắc tiên trấn, đại trạch trường trấn, âm một tiếng. Trong sát trận vạn đạo hối nhất, vạn đạo hối nhất, bên ngoài thoạt nhìn chỉ thấy khói đen che phủ, thậm chí là không nghe được động tĩnh ở bên trong, nhưng mà nội bộ lại là rền vang không ngừng, sát khí quận trào tứ phiếu. Đừng có giết ta, không, giải binh giáp, chúng ta bị ngươi hại thảm rồi, hỗn đản Biến thành ma thôi. Liền là một chuỗi đại chiến qua đi. Thằng cho tới khi đám người giải binh giáp mang tới, đều biến về hình thái tà ma. Hoàng trường chấn mới chợt biến sắc. Chấn! Quanh một tiếng. Hoàng trường chấn vung tay lên. Một tiếng ầm vang, ép lui tất cả mọi người. Đại chiến kết thúc. Các người sao lại là má? Hoàng trường chấn trừng mắt cả giận nói. Vừa rồi bản thân tự suy diễn, tưởng rằng Vương Khả thiết kế ám sát mình, mới không khỏi nhiều, trực tiếp ra tay tàn sắt. Ai ngờ, ai ngờ chứ, mẹ nó cái đám này toàn là tà bá. Giải binh giáp miệng vẫn còn đang phụt máu tươi, nhìn bốn phía chiến trường, 108 tên tà ma mán mang tới đã chết hơn phân nửa. Số còn lại đều là trọng thương. Bản thân cũng miệng phun máu tươi. Lúc nãy khi vừa chiến đấu liền biết đụng phải ván sắt Chỉ là không ngờ, người trước mắt đột nhiên lại không ra tay nữa. Tại sao? Ngươi, ngươi là ai? Giải binh giáp kinh hãi nhìn Hoàng trường trấn. Gia đình ở bên chợt biến sắc kêu lên. Ma thần. Hắn là giải binh giáp. Trong tình báo mới vừa truyền đến có chân dung quán. Người này chính là gián điệp đã hoàng triều tiềm phục của đại thiện. Không ngờ lại là hắn. Ma thần. Giải binh giáp ngây giải. Vừa rồi ta chiến đấu với ma thần. Giải binh giáp bất thần cả kinh. Ngài. Ngài là một trong ba đại ma thần. Hoàng Thiên Phóng. Người nhận ra ta sao? Hoàng Trường Trấn lạnh đùng này. Không. Tại hạ gặp qua ma thần. Hai ma thần còn lại. Chỉ duy nhất đã chưa thấy ma hoàng. Hoàng ma thần. Vừa rồi sao lại? Vừa rồi sao lại? Hoàng ma thần cái tên vương khả kia tội đáng ngàn lần chết, sao ngài lại giúp hắn? giải binh giáp gấp gáp nói ai giúp vương khả? giải binh giáp người nói bậy bạ gì đấy chúng ta còn tưởng ngươi và vương khả là cùng một bầy một bọn tới đây để mưu hại chúng ta nữa gia đình kia trừng mặt nói sao ta lại cùng một bọn với vương khả được chứ ta và vương khả có thù không đội trời chung giải binh giáp vừa thổ huyết vừa buồn bực nói Hoàng Trường Chấn nhìn tên gia đình kia, gia đình kia cũng biến sắc. Ngay lập tức kể lại chuyện bị Tây Môn Tĩnh tập kết lúc trước. Trong nháy mắt, vẻ nghi hoặc ở trong mắt chúng dần càng đậm. Chẳng lẽ là Tây Môn Tĩnh phát hiện các ngươi? Họ muốn giết vương khả, Nếu mới mượn đao giết người. Giải binh giáp nhíu mày nói. Giải binh giáp không hồ, tưởng là binh bộ thượng thường. Nháy mắt liền phân tích ra chân tướng này tây một tịnh muốn giết vương cả, Mượn đao giết người à? hoàng trường chấn càng thêm nghi hoặc, nhất định là vậy rồi. tây một tịnh và vương cả có đại thù, hắn muốn mượn đao giết người. giải binh giáp khẳng định nói. đúng lúc này, lại một tên gia đình vội vã xông vào trong sương đèn ma thật. đây là, đây là thế nào? sao toàn bộ đại trạch đều bị săn thành bình địa vậy? gia đình kia cả kinh Hoàng thượng trấn nhìn xung quanh, bởi vì vừa rồi đại chiến toàn bộ phủ trấn Trường đã bị san bằng thành triệt để mẹ nó. Thế này thì còn ẩn núp cái gì nữa? Bản thân tiềm phục mấy chục năm, cuối cùng lại thành thế này sao? Tất cả đều tại bởi cái tên vương cả chết tiệt kia. Sao khi trở lại làm gì? Tiền gia đình kia bị thương. Tiền gia đình bị thương khi trước khó hiểu nói. Ta còn muốn hỏi ngươi đây không phải người nói trở về lừa gạt vương khả u nguyệt công chúa từ một tỉnh tới điểm mai phục chúng ta âm sơn sao vừa nãy ta nhìn thấy ngươi, mấy người vương khả tiến vào âm sơn lại không có người đi cùng tên gia đình mới tới nói cái gì bọn hắn tới âm sơn gia đình khi nãy dừng suốt đúng vậy sương mù âm sơn quá độc ta không theo kịp chẳng thấy tầm hơi bọn hắn ở đâu cả bọn hắn cũng không tới điểm mai phục của bọn của chúng ta chuyện này Rốt cục là như thế nào? Tên gia đình mới tới hỏi. Giải binh giáp nói. Vương Khả và Tây Môn tĩnh bất hòa. Thậm chí là không tiếc mượn đau giết người. Giờ bọn họ lại đi cùng nhau á. Tên gia đình trước đó lại hỏi. Đúng. Ta thấy bọn họ cười cười nói nói đi được, Nhìn chả có giống chút nào bất hòa hết. Tên gia đình mới tới nghi hoặc nói. Giải binh giáp ở bên kia. Nghe không khỏi tròn mắt. Chẳng lẽ ta đoán sai sao? Không lý nào. Tầy môn tĩnh thiết kế gãy bẫy xong lại còn cười cười nói nói đi cùng vương khả. Ta chết hơn 10 tên tà ma thủ hạ. Mà bọn chúng lại còn cười cười nói nói. Cái này. Cái này là không phù hợp. Âm Sơn Quanh năm sương mù. Vừa tiến vào âm Sơn, Sơn Bạch phù đầy sương mù này. Nếu không quen thuộc đường núi, thì sẽ rất dễ bị đi lạc. Cũng may trước đó Thử Vương từng có tới qua nơi này, chẳng mấy chốc cả đám liền đi tới một khu vực đông bộ ở âm sơn mạch. Nơi đây sương mù dày đặc, khí tức âm ủ, mặc dù không đến mức là đưa tay không thể nằm ngón, nhưng mà tầm nhìn cũng không cao. Lúc này Vương Khả, U Nguyệt, Thử Vương Tây Môn Tĩnh Đang đứng trên một sườn núi nhỏ Chính là chỗ này Thử Vương Người không dẫn sai đường đi chưa Người đâu Vương Khả quay sang hỏi Thử Vương Ta Ta cũng không biết Trước khi quay về ta dặn Lộc Yêu chờ đây Sao lại chạy mất rồi nhỉ Thử Vương nhớ mày nói Thôi được rồi, đừng quản độc yêu. Thế quỷ đâu? Vương Khả đã hỏi thử vương. Trước đó ta thấy rõ ràng mà. Hay là chúng ta đi vào bên trong xem thử đi. Thử vương thần sắc cổ của ai nói. Vương Khả vũ nguyệt công chúa nhìn nhau một cái. tề một tĩnh, người đi trước đi. Vương Khả quay sang tên một tĩnh, ra lệnh. Cái gì? Sao ta phải đi trước. Mặt Tên Môn Tĩnh nghệt ra, hiện đầy vẻ không tình nguyện. Ngươi nhìn lại mình đi. Vừa rồi đi đường, chúng ta cười cười nói nói, chứ có ngươi là sụp hết cả mặt. Hiện tại tình tự ngươi đang rất không bình thường. Lúc trước khi tự tàn, ngươi Lúc trước khi tự tàn, ngươi cười vui vẻ, giờ thì sao? Ngươi muốn kích thích, chỉ có kích thích, ngươi mới có thể khôi phục được nhanh được. Nhanh đi. Ngươi và Thử Vương đi trước đi Vương khả thúc giục nói Tề một tĩnh sừng xuất Ta không có bị điên Ngươi mới là bị điên Ta biết giải thích thế nào đây Ngươi đi phía trước ta đi Thử Vương thúc giục Tề một tĩnh nhìn lại ba người Con mẹ nó Các người đều có bận à Còn thật cho là nơi này có quỷ chắc Tùy theo chỉ dẫn của Thử Vương Tầy Môn Tĩnh đạp bước tiến vào trong sương mù. Bảo ngươi đi trước một chút thôi. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Sương mù nơi này lớn lắm. Cẩn thận là lạc đấy. Vương Khả ở phía sau quát mặt. Nhưng mà mới vừa của trách. Đến được một nửa. Đột nhiên. Phía trước xuất hiện một bóng người. Tầy Môn Tĩnh sợ hãi. Kêu lên. Ba người Vương Khả biến sắc. Ai nấy đều bị nhảy dọa dựng. Tề Mộ Tĩnh lại quay đầu khinh thường nói. <cười> nhìn bộ dạng các người kìa, là người thôi, thế mà cũng sợ. Tề Mộ Tĩnh rốt cục tìm lại được cảm giác ưu việt, quay đầu nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện kia. Nam tử kia, một thân hoa bào, khá là tuấn lãng. "Ha. Là Triệu Thống lĩnh. Sao ngươi lại ở chỗ này?" Tề Mộ Tĩnh ngạc nhiên nhìn nam tử, hỏi nói: Triệu thống lĩnh. Không phải là thống lĩnh thị vệ của Tam ca Ư. Người, sao người lại ở nơi này? Ú Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Triệu thống lĩnh nào? Vương Khả kinh ngạc thốt lên Là thù hạ của Tam Thái Tử. Chuyện phụ trách an toàn cho Tam Thái Tử. Sao người lại ở đây? Ú Nguyệt công chúa nghi hoặc nói. từ trước bái kiến Ú Nguyệt công chúa, gặp con Vương Đại Nhân tây Bồn Công Tử Triệu Thống lĩnh kia không người cung kính hành lễ Triệu Thống lĩnh Sao các ngươi lại ở chỗ này? Ú Nguyệt Công Chúa hỏi Lần này đi chức cùng theo Tam Thái Tử Tới âm sơn làm việc Hiện tại Tam Thái Tử đang bị thương Ti chức không biết trị liệu như thế nào Đang định gọi người đi cầu cứu Công Chúa tây bôn Công Tử Vương Đại Nhân Các người tới thật là vừa khéo Quá tốt rồi Cầu các người tới giúp Tam Thái Tử. triệu thông lĩnh kích động định đến tiến lại. Hả? Tam ca bị thương. Ở đâu? tuy quan hệ giữa nàng và Tam Thái Tử không tốt cho lắm. Nhưng mà cùng là ra khỏi nhà, Tam Thái Tử gặp nạn. U Nguyệt Công Chúa đâu có thể thấy chết mà không cứu. Thế là cũng định tiến lại hỏi thăm. Vân Khả đột nhiên giữ chặt tay U Nguyệt Công Chúa, bất ngờ giật đuôi lại ra sau. Làm gì? U Nguyệt công chúa ngơ ngác nhìn Vân Khả. <cười> không lẽ người nghĩ Triệu Thông lĩnh sẽ đánh lét, đánh lén U Nguyệt công chúa? Hừ, <cười> đồ nhát gan. Tề một Tĩnh khinh thường nhìn Vân Khả. Các người. Các người nhìn chân của hắn kìa. Bí mắt Vân Khả không ngừng nhảy loạn. Cả đám nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Thông lĩnh đứng lơ lửng ở trong sương mù. Bên dưới lại không có chân. Cả người lơ lửng rất không trốn. Nơi đó sơn mù mông lung. Cho nên chúng nhân mới không có để ý. Lúc đại nhìn kỹ lại qua thực là không có chân. Nét mặt của U Nguyệt Công Chúa cứng lại. Liên tiếp giật lùi ra sau. Vương Đại Nhân. Các người đừng có căng thẳng. Ta cũng bị thương. Chân bị chặt đi mà. Ta phải dùng pháp lực trôi lơ lửng thế này đấy. Triệu thông lĩnh lập tức nói Đúng vậy hừ, Vương Khả ngươi căng thẳng làm cái gì Làm gì có quỷ chứ Tề Một Tĩnh khinh thường nói Rất lời Tề Một Tĩnh theo thói quen Vươn tay vỗ lên người của Triệu thống lĩnh Nhưng mà cái vỗ này Nện vào hư không Bàn tay hệt như là xuất hiện Xuyên qua thân thể của Triệu thống lĩnh vậy Cái này Cái này Thân thể Triệu thống lĩnh là hư ảo Hắn căn bản là không có thân thể Quỷ tề một Tĩnh sợ đến độ Lông tờ toàn thân dựng đứng cả lên Đây, đây, đây đúng thật là quỷ Lại thấy triệu thông lĩnh cười khẽ <cười> Tây Môn không tử Ngươi đừng có lo lắng Ta, ta chỉ là quỷ thôi mà tề một Tĩnh lập tức hét lên Nhà bắt đêm bị dọa trốn vội sau lưng của thờ vợ Này Người trốn sau lưng ta làm gì Chữa bệnh, chữa bệnh đi Không phải ngươi muốn kích thích à Đây là kích thích đấy, nhanh lên Ngươi phải đối mặt đi, kích thích đi chứ Thử vương lập tức đẩy Tây Môn Tĩnh ra trước mặt Tây Môn công tử đừng sợ Là ta mà Chợ thông lĩnh âm trầm nói Ta, ta con mẹ nhà ngươi Lão tử không có bệnh không chơi Tây Môn Tĩnh hoảng hút Sợ quay đầu bỏ chạy Nháy mắt Tây Môn Tĩnh đã vọt tới nơi xa Vâng khả nhìn Tê Môn Tĩnh rời đi Thần sắc cổ qua này Tê Môn Tĩnh bị điên à Vừa chạy được chưa được bao xa Tê Môn Tĩnh Lại chạy ngược trở về Tê Môn Tĩnh Sao lông tóc người dựng đứng hết cả lên thế Vâng khả trừng bắt nói Quỷ Quỷ Tê Môn Tĩnh hoàng sợ kêu gào Người gào cái gì thế Không phải mới chạy sao Sao lại trở về Vâng khả quát Là, là, là, là quỷ Khắp khắp nơi toàn là quỷ thôi Tóc tài tên muốn tĩnh dựng thẳng lên Như là thép nguội vậy Kinh hại nói Chỉ thấy trong sương mù đi ra càng lúc càng nhiều bóng người Thời gian dần trôi Đám thân ảnh kia Từ từ vây lại bốn người vương cả Những người này Một số là thủ hạ của Tam ca Một số là không phải U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói Sao thù hạ của tam thái tử được biến thành quỷ vậy? Bọn họ không có chân Đều là lơ lừng rỡ trời Không, không Tề môn tĩnh hoàng sợ kêu lên Nếu các ngươi bị phát hiện Vậy chúng ta Không giả vờ nữa Triệu thông lĩnh giống được một tiếng dữ tận Bốn phía gần 50 con quỷ Đều lộ ra vẻ dữ tận Hai bên miệng đứt toát Răng nanh như là lưới cư Chia ra bên ngoài Ngươi một đám hai mắt đen kịt Như là ác quỷ Chui ra từ trong địa ngục vậy Tề môn tĩnh bấn loạn Gào thét, Vương cả vung tay lên Tát liên hồi vào mặt của tây môn tĩnh Đỡ chưa đỡ chưa Vương cả trừng mắt quát Đ Đỡ cái gì Ngươi làm gì vậy Tề môn tĩnh trừng mắt quát ngược lại Vừa rồi thấy người sợ quỷ như vậy Ta mới không nói nhiều Để ngươi tự thực hiện liệu pháp sụp đổ. Giờ thấy nhiều quỷ như vậy. Thì có kích thích nữa không? Ngươi có đẩy sinh hy vọng đối với cuộc sống không? Ngươi còn tự muốn tự hại mình nữa không vậy? Vương Khả trừng mắt hỏi. Tầy một tĩnh nghẹt mặt. Mẹ nó ta đâu có bệnh chứ. Liệu pháp sụp đổ con mẹ nhà ngươi? Nhưng mà. Giờ khắc này. Thấy Vương Khả trầm mặt nhìn mình. Tầy một tĩnh đành chỉ biết gật đầu. Bệnh chị hết rồi. Không của một phen khổ tâm của vi sư Vương Khả gật đầu Người Người không sợ Tề một tĩnh kinh hãi nhìn Vương Khả Sợ Tại sao phải sợ Đây đâu phải lần đầu ta nhìn thấy quỷ chứ Đám quỷ lần trước Ta dùng lửa đốt một cái liền cháy sạch Ta chỉ ngạc nhiên khi thấy trên đời này còn có quỷ nữa <cười> Chứ ta làm gì mà phải sợ quỷ Quỷ thì có gì mà phải sợ chứ Khi bọn hắn còn sống Ta còn trả sợ Chết rồi sợ quá gì Vương Khả trừng mắt nói U Nguyệt công chúa Ở bên nghe được Vương Khả nói vậy Suy nghĩ một phen Cảm thấy cũng đúng Khi bọn họ còn sống Ta không sợ Chết rồi thì sợ cái gì Vương Khả Nghe ngươi nói như vậy Ta cũng cảm thấy không sợ nữa Ta nhớ ra rồi Khi còn bé Ta cũng thấy quỷ đấy U Nguyệt công chúa Ít sâu một hơi nói Ngươi còn bé Cũng thấy qua quỷ à Ở đâu Vương Khả trứng mắt kinh ngạc nói Ta chỉ từng thấy qua U Linh Ở trong thâm uyên Khi rất long hoàng Làm sao U Nguyệt cũng thấy qua Ở trong phòng giam mẹ ta Ta nhìn thấy rất nhiều nữ quỷ Lúc ấy Các nàng còn chơi cút bắt với ta nữa U Nguyệt công chúa hồi ức nói Vương Khả và Tây Môn Tĩnh Thử Vương Đều tròn mắt nhìn U Nguyệt công chúa Nổi thơ của người rút cục là thế nào vậy Trời cút bắt với, với nữ quỷ à? Mẹ nó chứ Thế mà không bị hù chết à Người không sợ là được vâng Khả thần sắc cổ quái nói Ta không sợ Chỉ là bọn họ cứ biến ra cái bộ dạng quái gì Nhìn rất chi là buồn nôn Âu Nguyệt Công chua nói Nơi không xa Khuôn mặt của đám quỷ co rụt lại Khôi phục nguyên hình Các người Các người không sợ chúng ta. Tại sao? Chủ thượng. Ta ta hơi sợ đấy. Thử vương kinh hoàng nói. Đám quỷ này biến ra bộ dạng giữ tận xấu xí. Không xấu xí bằng ngươi. Hẳn là bọn họ sợ người bị đúng chứ. Ngươi sợ cái quái gì. Vương khả trừng mắt nói. Thử vương đen mặt. Ta xấu thì liên quan gì không có quyền lợi chứ. Vương khả. Ngươi... Người không sợ chút nào á? Sao, sao lại như vậy? Tề Môn Tĩnh kinh hãi nhìn Vương Khả. Không biết lớn nhỏ, Sư Phụ đi. Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Tề Môn Tĩnh cứng đờ. Đến cái lúc này rồi, Ngươi còn để ý đến chuyện sưng hô ấy. Cảm xúc sợ hãi xuất hiện đa phần là bởi vì đối diện với thứ mình không biết. Cũng chính là cái câu mình tự hù dọa mình mà chúng ta hay nói. Chưa thế qua quỷ Thế nên mới sợ Nhưng mà giờ các người gặp rồi Biết cái loại quỷ này không tổn thương được mình Vậy thì sợ cái gì Tại sao mà phải sợ Ta cảm thấy Mình sắp phát tài đấy Ánh mắt của Vương Khả Sáng rực tinh quang Hả Phát Phát tài á Nhìn thế quỷ thì liên quan gì đến phát tài tề một tĩnh tròn mắt nói Người thì biết cái quái gì Trên đời này Vật lấy hiếm là quý Nếu bắt được quỷ ở chỗ này Đưa về tổ chức hội đấu giá Không biết sẽ bán được bao nhiêu tiền này Dù không bán được tiền Ta mở triển lãm bán vé vào cửa Thì cũng ngày kiếm cả đấu vào Nếu không, nếu còn không được Vậy thì ta mở nhà ma thám hiểm Lấy quỷ dọa người Hừm, Vậy là rất kích thích đấy nhà Dễ kiếm tiền lắm Không thì có thể mở phòng khám Tự thực hành liệu pháp dụng đồ Chuyên trị liệu cho người bị bệnh tê dại cảm xúc như người ấy một lần kích thích chính là một khoản tiền không nhỏ đâu. mắt của vương khả phát ra tinh quang hưng phấn nói. Tây môn tĩnh và đám quỷ đều ngẹt mặt. đám quỷ cơ mặt co giật nhìn vương khả. chúng ta suốt cuộc đã đang gặp với các loại người gì thế này? có muốn bắt chúng ta đi kiếm tiền đó? bầy quỷ lần nữa lộ ra thần thái dữ tợn dọa người. nhìn xem đây chính là chuyên nghiệp. cái thần thái này cái mặt quỷ này. Ông trời nhất định muốn tạo phát tài mà. đây một tỉnh thừa vương, động thủ đi, bắt bọn chúng lại, nhanh. vương khả hưng phấn kêu lên. Đám người đều nghẹt mặt. vương khả ngươi tính chơi thật à? Âm sân. Một khu vực bao trùm bởi sương mù. vương khả mắt đầy hưng phấn nhìn đám quỷ trước mặt. Miệng không ngừng lầm nhầm. Phát tài, phát tài đám quỷ đối diện thấy được vẻ mặt hưng phấn đó của vương khả, nhất thời nét mặt ai nấy đều co quắp lại cả. Tại sao? Không hợp lý. Khi nãy đám người kia nhìn thấy chúng ta cả đám đều bị dọa cho quay đầu bỏ chạy mà. Tại sao cái tên này lại không sợ chứ? Lại còn hưng phấn đó. Một con quỷ kinh ngạc nói. Không chỉ là người. Đúng chất đám diều thú đi cùng thử vương đều bị chúng ta dọa chạy mà. Tại sao? Tại sao lại nhìn chúng ta? Bằng cái mắt thèm thuần hưng phấn thế kia được chứ? Không Chúng chúng ta là quỷ mà Đám quỷ biến càng xấu xí dữ tận hơn Muốn hù dọa bốn người Vương Khả Nhưng mà bây giờ Trong mắt của Vương Khả chỉ có tiền Trong đầu toàn là thủ đoạn kiếm tiền Từ trên thân của đám quỷ này Với hắn Thứ trước mắt đã không phải là quỷ Mà là tiền Thần Vương Ấn ra À không, không được Uy được thần Vương Ấn quá lớn Sẽ chấn nổ quỷ mất. Xem vạn kiếm quyết của ta đây Cái gì vậy Vạn kiếm quyết đều chịu không được à Ta đã khống chế lực đạo nhỏ vậy rồi Thế mà ngươi vẫn nổ à Vương Khả không ngừng ra tay Đánh cho bảy quỷ không ngừng nổ tung Khi đám người thừa vương Tây Một Tĩnh dần bình tĩnh trở lại Thừa vương Tây Một Tĩnh còn đứng gần do đó làm gì Có thủ đoạn gì thì mau mau dùng đi Có pháp bảo bắt quỷ không Nhùng đi Vương Khả thúc giục. ha tề Môn Tĩnh và Thử Vương ngây dại. Sợ cái gì quỳ thôi mà. Nhìn lại mặt mày các người đi. Bọn chúng biến xấu thì đã sao chứ? Có xấu bằng các người không? Các người xấu hơn. Làm gì phải sợ bọn chúng? Động thủ đi. Vương Khả lần nữa thúc giục. Thử Vương mới xấu hơn bọn chúng. Người vơ cả ta vào làm gì? tề Môn Tĩnh lập tức trừng mắt kêu lên. Người cũng vậy cả thôi. máu mè khắp người mới càng đáng sợ đấy. Còn nữa... Thẩm Mỹ các người có vấn đề à? Trong đám chuột ta được tính là rất tuấn lãng đấy. Thử vương kêu lên. Dù cãi cọ nhưng mà lúc này cả hai đều đã không sợ nữa rồi. Lập tức nhào tới. Có lẽ là lần đầu tiên bắt quỷ. Lực đạo trên tay căn bản là không khống chế tốt. Một chảo vung lên để đánh nát một con quỷ. Nhưng mà những con quỷ này rất kỳ lạ. Sau khi bị đụng nát lại vẫn có thể phục hồi lại như cũ. Quỷ này thật tà môn. Bị nện nát thế rồi mà không đau chút nào à? Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Đám quỷ không ngừng bị ba người đánh nát. Sau đó lại phục hồi như cũ. Lúc này con nào con đấy đều oán niệm gất trời. Lão tử tốt xấu cũng là quỷ. Các người đừng có mà tùy tiện như vậy. Được không? Ta cũng không cần tôn nghiêm chứ. Ta cũng cần tôn nghiêm chứ. Các người khác đều bị hù chết. Bà đứa ngu đần các người lại nghĩ bắt quỷ kiếm tiền. Mẹ nó. Giống một thích. Đám quỷ biến hóa càng lúc càng dữ tợn, nhưng mà căn bản là không dọa sợ ba người được nữa. Quỷ này có có thể biến hóa thân hình. Thế thì khác gì bây giờ? 72, thế thì khác gì 72 phép biến hóa của chương chính đạo đâu. Thế chẳng phải là muốn biến thành cái gì cũng được sao? Đừng có chạy, chui nhanh vào trong túi ta đi. Vương Khả cầm một chiếc túi pháp bảo đuổi theo đám quỷ. Đám quỷ sừng xuất. Chúng ta cũng cần mặt mũi chứ ngươi tưởng là chúng ta là gà con Cho người đuổi bắt à Đám quỷ tuy không sợ công kích từ ba người Nhưng mà công kích liên hồi như vậy Đám quỷ cũng không cũng khổ không thể tạ Giờ thấy Không dọa được ba cái đứa ngu khuyết này Bọn chúng đập tức Chuyển sự chú ý sang U Nguyệt Công Chúa Cách đó không xa Giống một tiếng Tức thì một con quỷ nhào về phía U Nguyệt Công Chúa Trên đường nhào tới biến thành bộ dạng Răng nanh ác quỷ Nhìn rất là hãi người Úng Nguyệt Công Chúa dương tay vồ một cái, kẹp chặt cổ con quỷ kia. Thả ta ra, thả ta ra, ngươi kẹp cổ ta, thả ta ra, lực lượng trên tay ngươi là gì, đau quá. Con quỷ kia kêu lên, bị bàn tay của Úng Nguyệt Công Chúa bóp lấy, toàn thân con quỷ như đã bốc khói vậy. Càng bốc khói, thân thể càng suy yếu, tùy theo thời gian dần trôi, quỷ kia biến thành trong suốt, tiếp đó là như sương mù tán đề. Bành một tiếng, triệt đề. Hóa thành hơi khói, tiêu tán không còn sót lại chút gì. Ông một tiếng. Toàn bộ người lẫn quỷ tại trường đều kinh hãi nhìn u Nguyệt công chúa. u Nguyệt, xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đánh nát đám quỷ này, bọn nó lại có thể khôi phục như cũ. Sao vừa bị người tóm lại, quỷ lại liền tiêu tán, không thấy đâu nữa vậy? vâng cả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết. Lúc ta bắt được quỷ kia, Cảm thấy có một cỗ lực lượng bị ta hút vào trong cơ thể. Sau đó cả người ta liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Ông Nguyệt Công Chúa nhíu mày. Cái, cái gì? Vân Khả không khỏi tròn mắt. Trước kia mẹ có truyền ta, cho ta công pháp Minh Vương Thần Công. Vừa rồi năng lượng con quỷ bị công pháp của ta hấp thu. Ông Nguyệt Công Chúa nói. Minh Vương Thần Công á? Lai lịch thế nào? Vân Khả tròn mắt nói. Ta cũng không biết. Chứ kê mẹ ta cũng tu luyện môn công pháp này. u Nguyệt công chúa nói. Vợ rồi ngươi nói. Lúc nhỏ ngươi thường xuyên nhìn thấy con quỷ ở trong phòng của mẹ ngươi. Chẳng lẽ mẹ ngươi là dùng quỷ để tu luyện à? Vương Khả càng thêm nghi hoặc. Ta, ta không biết. Ông Nguyệt công chúa nói. Ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Vương Khả hỏi. Không, rất thoải mái. Tu vi ta tự hồ là ẩn ẩn, có chút đột phá nữa. Úng Nguyệt công chúa này, Có chỗ tốt nữa. Vậy thì còn chờ gì nữa tiếp tục đi. Ánh mắt Vương Khả sáng lên nói. Có thể giúp Úng Nguyệt được đến chỗ tốt. Vương Khả liền cũng vứt hết chuyện kiếm tiền sang một bên. Kiếm tiền không phải là để lão bà vui vẻ sao. Giờ lão bà rất thoải mái. Đương nhiên, hắn phải tận lực giúp đỡ chứ. Thử vâng, Tây một Tĩnh. Khu trục đám quỷ này tới chỗ U Nguyệt. Nhanh! vâng Khả kêu lên. Được. Hai người gật đầu. Thả ta ra. Thả ta ra. bầy quỷ tai ương. Bình thường du đáng trong khu vực này. Không biết là dọa lùi bao nhiêu người. Hù chết bao nhiêu người. Hôm nay lại đụng phải bốn tổ tông. Mẹ nó. Muốn bắt bán lấy tiền thì cũng thôi đi. Đằng này còn hủy diệt chúng ta một cách vô nhân đạo nữa. Cứu mạng. Cứu mạng. Đừng bắt ta à bầy quỷ bị bốn người đuổi bắt, lập tức chạy trốn tứ tán. không được chạy, đứng lại cho ta tiền của ta. vương khả sốt sắng hét lên. cả nhóm bốn người đuổi theo bầy quỷ, chạy vào sâu trong sương mù. càng tiến vào sâu, quỷ càng nhiều. đám quỷ ở đây nhìn thấy đồng bạn bị truy đuổi không ngừng trốn chạy, mới bắt đầu mới đầu còn rất nguy hoặc, nhưng tùy theo ung việc công chúa lần lượt tiêu diệt từng con bầy quỷ bị dọa cho sợ ngây người, vội quay đầu tháo chạy. Càng chạy, càng tiến sâu vào trong sương mù. Ê, tên một tĩnh. Thì kích thích không? Giờ ngươi đã nảy sinh hy vọng với cuộc sống chưa? Đấy, thấy không? Sau này lúc nào muốn tự tàn sát, thì cứ tới âm sân quỷ bắt quỷ nha. Kích thích lắm. Vương Khả khuyên nói. Tên một tĩnh đèn mặt. Mẹ nó. Tao có điên đâu mà rảnh đi tới chơi với quỷ tìm kích thích chứ Đám người cứ thế truy đuổi Trong mấy chốc liền đã đuổi tới một sân cốc Đột nhiên Bốn người ngừng lại Đình chỉ bắt quỷ Chỉ thấy trong sân cốc có, có một cây đại thủ Trên cây đại thụ Chính nằm một Nam Tử vết thương chẳng trị Ở bên Nam Tử là một đám quỷ vây quanh Nam Tử vốn đang tuyệt vọng Thẳng đến khi nhìn thấy đám người vương khả đi đến Nam Tử mới trợn tròn mắt Há hốc mồm, đứng nhìn. Tam Thái Tử Tên một tĩnh kêu lên Đích thực là Tam Thái Tử mà. Lúc này Tam Thái Tử đang trọng thương. máu mệt khắp người. Bị dây leo trên người, treo đầy trời. Sắc mặt trắng bệch tựa hồ chỉ còn thoi thóp một hơi. Xung quanh đã đám thuộc hạ Tam Thái Tử. Chỉ là những thuộc hạ này đều đã biến thành quỷ hết rồi. Tam Thái Tử Đường xưa ta nói đường tới, đường tới. Ngươi lại cứ nhất định phải tới. Hại chúng ta chết sạch. Tàm Thái Tử, trả mạng cho ta. Tàm Thái Tử, chúng ta bị ăn. Chúng ta đều đã chết rồi. Ngươi cũng sắp đi đứt rồi. Ngươi đã bị rút sạch máu rồi. Cách chết không xa. Chết đi, chết đi, chết theo chúng ta đi. Tàm Thái Tử, nhanh chết đi, nhanh chết theo chúng ta đi. Đám quỷ không ngừng tra tấn ý chí của Tàm Thái Tử. Tợ hộ đang chờ đợi ý chí Tàm Thái Tử sụp đổ. Sau cùng là cũng bỏ mạng như bọn hắn. tam Thái Tử tuyệt vọng hết đến Lần này bản Thái Tử tính là ngã nhỏ. <cười> Đúng là buồn cười. Không ngờ nơi đây đã có quỷ vật. Nhiều quỷ thế này. Ai tiến vào cũng đừng hòng thoát ra được. Ai cũng đừng hòng thoát ra được. Tạm Thái Tử bị đám quỷ, ma diệt ý chí. Lúc tưởng như sắp sụp đổ, sắp vứt bỏ hy vọng sống. Đột nhiên sơn cốc nơi xa, truyền đến tiếng kêu hét của vương khả. Lại đây, lại đây, đừng có chạy. Đám quỷ kia, tới chỗ ông này chơi đây này. Hôm nay, đám quỷ các người có gào rách cả cổ học, cũng không ai tiếu cấp các, không ai tới cứu các người đâu. <cười> Còn có nữ quỷ à? Oai. Biến hình dọa ta nữa cơ đấy. Chết đi. Bên kia, Thở Vừng, người xua đuổi đám quỷ bên kia đi, đừng có để chúng chạy mất. <cười> U Nguyệt, chừng này quỷ đủ chưa? Có cần thêm nữa không? Tiếng kêu hét của đám người vương khả Khiến tam thái tử Đang sắp sụp đổ ý chí Bỗng chợt tỉnh thần tam thái tử trùng mắt nhìn bốn người đang nhào tới Nhìn bộ dáng vô cùng hưng phấn kìa Cùng với cảnh đám quỷ hốt hoảng chạy trốn Hắn không khỏi ngây người Mẹ nó chứ Sao không giống ta lúc trước chút nào vậy Đây là đòi quỷ ba Các người không sợ Đã còn đuổi như vịt vậy Trời ơi Mấy trăm con quỷ bị bốn người dọa chạy trốn chết Có phải ta nhìn lầm rồi không vậy? Tạm Thái Tử Tề một tính là người đầu tiên ồ lên kinh ngạc Tam Cá Âu Nguyệt Công Chúa cũng kinh ngạc thốt lên Tạm Thái Tử Người sao thế? Sao người lại ở đây? Vương Khả cũng nói Tam Cá Đám quỷ vây quanh người đều là thù hạ lúc trước Sao bọn họ lại biến thành quỷ vậy? Âu Nguyệt Công Chúa cả kinh kêu lên Khương Bính Ngươi là người hay quỷ đấy. Vương Khả hoài nghi nhìn Tam Thái Tử. Cơ mà Tam Thái Tử không ngừng co quắp. Mặc dù tránh ghét Vương Khả. Nhưng một lúc này nhìn thấy Vương Khả. Lại như thế được tia hy vọng. Vội kích động la liền. Nhanh. Nhanh mau tạ ta xuống. Màu dẫn ta đi. Nhanh. Chúng ta đi mau. Bằng không chúng ta đều thành ma. Cọp vổ đấy. Tam Thái Tử cả kinh kêu lên Ma cọp vổ Ma cọp vô cái gì? Người đừng có nói quỷ những quỷ này là ma cọp vô nhá vương Khả ngạc nhiên Giống một tiếng Đúng một lúc này trong sương mù dày đặc nơi xa vang lên một tiếng giống to Tiếng giống này tự hồ có thể chấn dung linh hồn tất cả mọi người tại trường Nhất thời toàn thân ai nấy đều run lên Như là lâm vào đại địch nhìn tới Cùng lúc tất cả ma cọp vô trong sơn cốc Đều là đột nhiên quỷ xuống Nguyên một đám run lẩy bẩy hướng về tiếng giống truyền đến cúi đầu bái lệnh xong rồi xong rồi không kịp nữa rồi hắn đến rồi tam thái tử tuyệt vọng Hả? ai tới đám ma cọp vô này còn nghe được lệnh từ ai nữa đây vương Khả khó hiểu tam thái tử nhìn vào trong xương bù dày đặc ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng xen lẫn kinh hãi lần này đến âm sơn không ngờ lại toàn quân lật chìm bản thân mang đến nhiều cường giả như vậy Lại đều chết sạch Hết biến thành ma cọp vô Chẳng lẽ là hôm nay ta phải tán mạng ở chỗ này sao Có tiếng động giống như là thứ gì đó giẫm nát lá cây Truyền đến từ trong sương buồn Ngươi một đám ma cọp vô Lại càng run rẩy, Không ngừng quỳ bái về tiếng bước chân Trong mắt chất đầy nỗi hoảng sợ Đám ma cọp vô này Thật có chủ nhân à Vương Khả kinh ngạc nói Chỉ tới trong sương mù dạy đặc Chậm rãi đi ra một con cự hồ cao một trượng Chữ vương ở trên trán nó Như là có ma lực vậy Khiến ai nấy nhìn vào đều hãi hùng khép phía Cự hồ không lộ ra hung tướng Xong mỗi bước đi Đi tới tựa hồ mang đến sát khí ngụt trời Sát khí vừa ra bộ số ma cọp vồ Bị dọa cho cả người run đến Cự hồ từng bước đi đến Giống như là quân vương vậy Hưởng thụ quỳ bái Từ hết thảy ma cọp vồ xung quanh hổ, hoàng, tên một tĩnh biến sắc kêu lên. những ma cọp vồ này đều là người bị hổ hoàng ăn thịt, phạm là người bị hổ hoàng ăn thịt, chết rồi sẽ biến thành ma cọp vồ, từ đó bị khống chế bởi hổ hoàng, nghe lệnh từ hổ hoàng. đây là yêu thuật của hổ hoàng, Vì vi hổ tác tranh. tam thái tử tuyệt vọng kêu lên, hổ hoàng. vương khả nhìn hổ hoàng, toàn thân tràn ngập sát khí. Tất cả ma cọp vô đều là bị hồ hoàng để ăn thịt Sau khi chết đến biến thành quỷ à, Chắc là xin nghỉ ở đây nha mọi người Buồn ngủ quá à, Xin hẹn gặp lại các bạn Ở tập tiếp theo của bộ chuyện nhé Cố gắng ngày mai vẫn ra bình thường à, Xin chào và rất mong em hãy thông cảm à, Em có thể nghe lại những gì mà Tiến Phong nói lúc đầu để à, Thông cảm cho Tiến Phong Thực sự là không biết giải thích như thế nào Quá nhiều đồ chuyện dở dàng Và chuyện nào nó cũng dài Khổ tâm lắm anh em ạ <cười> Ok, xin chào Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo